các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hay là cậu chạy ngay lại đấy xem, con buôn chờ đầy ngoài cửa, thứ gì họ cũng lấy, chỉ có cách ấy mà thôi. Trực lắc đầu. Em cũng đang nghĩ đến cách ấy nhưng mà chán thua gì đâu anh ạ. Hàng trưng bày ở Intershop đa số là hàng mẫu không bán, hỏi thứ gì họ cũng bảo là hết rồi. Nói chung thì thứ nào có lời là chúng nó đã khuân ra cửa sau cho người nhà chúng nó đem bán rồi chứ còn đâu tổng toàn những thứ vứt đi ngoài chợ trời còn rẻ hơn cả Intershot. Phòng vén tay áo nhìn đồng hồ. 2 giờ 15, chỉ còn vài tiếng phủ du nữa, món tiền vượt quá sức tưởng tượng của phóc, từ ngày giải phóng đến giờ chưa bao giờ anh có trong tay. Hàng xóm bạn bè đa số nghèo như anh, khó lòng có thể vay mượn được. Nhưng anh không muốn trục, nhất là hiền hiểu lầm rằng anh không lo lắng cho thằng em vợ từ phương xa về thăm nhà, cho nên anh bảo trục. Không còn cách nào khác. Tôi đưa cậu chạy một vòng người quen, nói khéo với người ta, mượn mỗi người một tí, góp gió thành bão, may ra thì đủ. Cậu liệu cách mà hứa với người ta, chụp được giấy tờ rồi thì về ngay Canada kiếm tiền mà trả lại. Hiền nhìn trông cảm động, chị hơi ngạc nhiên bởi chị biết chồng mình vốn chẳng ưa gì chợ. Chị nói: "Tôi hai anh em đi ngay thì mới kịp. Ờ đừng có nói là bị cướp nhé. Thưa bảo là cần tiền gấp để mua hàng." Vài hôm là giá liền Trực như người bừng tỉnh cơn mê Thở phào đứng dậy Phong nhìn thằng em vợ nhắc nhở Cậu vào cạo dâu thay quần áo đi Phong dắt hồng đa ra sân Cố giữ nét mặt bình thàn Che giấu nỗi thất vọng lớn lao Đang đè nặng trong đầu Buổi sáng hôm ấy Vừa thức dậy Phượng chuẩn bị đến ngay khách sạn để tìm trực Một lần cho xong Rồi sẽ mãi mãi không còn thắc mắc nữa Phượng trang điểm kỹ lưỡng, cố dấu nét mặt đau thương, đang đục nát trái tim. Nàng mặc quần tây rộng ống màu xanh đậm, thời trang mới nhất ở Max Mỹ. Áo thun trắng sát nách bó trong quần thất lưng to bản màu đen có chiếc khóa vuông viền đỏ. Mái tóc thả dài nhưng chảy lệch một bên và xịt keo phồng lên phía trước, chọn vẹn cái hình ảnh mà nàng biết ngay từ hôm đầu tiên ở quán thịt gà bóng thời gian đã làm trực ngây ngất. Phượng sách bóp đi nhanh ra cổng. Ba đường trong phòng tắm bước ra ngạc nhiên hỏi: "Đi đâu sớm thế?" Phượng không quay lại, sẵn giọng đáp: "Có đi có việc." Rồi nàng đón xích lô bảo chờ đến khách sạn nơi nàng đã sống trọn một đêm với tịch. Mới hơn 9 giờ những căn nhà hướng đông đã rực nắng, các cửa phòng còn khép kín. Chỉ có nhân viên phục vụ nhẹ nhẹ đi tới đi lui ngoài hành lang, cố giữ im lặng để tôn trọng giấc ngủ của những du khách. Một cuộc truy hoan đêm nào cũng kéo dài đến gần sáng. Phượng xuống xe đi thẳng vào Nhân viên phục vụ xông ra hỏi, nàng nói: "Ừm, anh cho tôi gặp ông Trưởng." quý vị đang theo dõi truyện dài Cõi đêm của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Xin quý vị vui lòng nghe tiếp mặt B của cuốn năm. Gã nhân viên hỏi lại, "Buồng số mấy?" Phượng ấp úng, "Ừm, tôi không biết." Gã nhìn Phượng. Nhớ ra đã có lần nàng đến đây ngủ lại một đêm, dế mắt gã Phượng cũng chỉ là một cô gái ăn chơi đến kiếm khách, và lần trước gặp Phượng, gã đã buốt nhói vì thấy một cô gái trẻ đẹp như Phượng, mà chỉ vì tấm tiền vì miếng cơm manh áo phải chọn con đường mạt lộ này. Ngày ngày nhìn đám biển kiều nghênh ngang ra vào, gã có lúc tủi thân cho số phận mình, mấy lần vượt biên đều không thoát, để giờ này bất đắc dĩ phải làm Thằng nhân viên quèn của công ty du lịch thành phố, hầu hạ như kẻ mà gã biết trước đây vài năm cũng không hơn gì gã. Gã bảo Phượng vào văn phòng mà hỏi xem ông ấy nằm buồng nào. Nhưng mà còn sớm quá, chưa có ai dậy đâu, đừng có làm phiền người ta. Phượng rẽ xuống phòng quản lý, không có ai ở đó. Chiếc bàn sắt màu xanh nhạt từ thời Mỹ để lại, kê sát cửa sổ, trên đó đặt cuốn sổ lớn bìa đen. Bên... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net